Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy con xem mẹ có thể trẻ như một cô dâu được hay không? Thanh ngạc nhiên vì câu hỏi của mẹ Tự nhiên linh tính cho nàng biết Mẹ nàng có ẩn ý gì trong câu nói đó Thanh chưa kịp trả lời Thì mẹ của nàng đã hỏi Này Thanh Nếu mẹ lại khoác áo cưới làm cô dâu nữa Thì con sẽ nghĩ sao nào? Thanh nhìn mẹ sừng sốt Ơ, mẹ, mẹ định lấy ai đó? Mẹ biết lấy ai bây giờ chứ. Nhưng nếu có người nào mà muốn cưới mẹ, con nghĩ mẹ làm cô dâu được không? Dĩ nhiên mẹ con còn trẻ mà. Nếu có người hỏi cưới mẹ, con có phản đối hay không? Chắc chắn là chẳng bao giờ con phản đối mẹ đi lấy chồng rồi. Hơn nữa, trước kia ba con cũng đâu có quan tâm tới mẹ và con bao nhiêu đâu chứ. Ba con mất rồi, thì nhắc tới ông ấy làm gì nữa. Chuyện cô thì cứ cho qua đi. Bây giờ mẹ con ta phải tính chuyện tương lai." Thanh gật đầu nói, "Mẹ nói rất đúng. Bộ gần đây có ai tỏ ý muốn lấy mẹ hay sao?" "Mẹ nói như vậy thôi. Chứ bây giờ làm gì có ai thèm lấy mẹ nữa mà lo." "Không phải vậy đâu mẹ. Mẹ con trẻ đẹp như thế này, thiếu gì người ưng mẹ chứ." Nghe con nói như vậy, ừm, mẹ cũng có phần yên tâm. Cuộc viếng thăm của mẹ Thanh lần này hình như có phần hơi vội vã và ngắn ngủi. Mẹ của nàng cũng chỉ nói về chuyện hôn nhân của bà một lần đó rồi thôi. Thanh trở về phòng đợi chú với những ngày tháng trông mong và đầy mộng mơ. Khẩm Thoát đã tới lễ dáng sinh, Thanh về nhà với niềm vui hớn hở. Nàng đã nôn nóng từng ngày, từng giờ cho cái kỷ nghỉ lễ này và ngày hôm nay đã tới lúc đã được về nhà. Trong thâm tâm, Thanh tin chắc rằng chính cũng trông mong chờ cái giây phút gặp gỡ này đây. Ngồi trên xe bus để về nhà mà lòng nôn nóng vô cùng. Loại xe chở khách này cứ mỗi tỉnh lại ngừng lại đón khách, thành thử thay vì lái xe riêng khoảng 1 tiếng thì Thanh đã phải ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ trên xe nàng nôn nóng vô cùng. Lâu lâu Thanh lại giật đồng hồ và cảm thấy cuộc hành trình dài vô tận. Khi xe vừa tới trạm Vancouver, Thanh đã nhảy xuống xe đã thấy có tiếng gọi. "Thanh, má đây này." Thanh quay lại nhìn, mẹ của nàng đang đậu xe bên kia đường, bà cũng vừa mở cửa xe đi về phía của nàng. Thanh hơi thất vọng vì chỉ thấy có mỗi một mình mẹ nàng đi đón, nàng không có thấy chính đâu. Thanh vội hỏi Chú Chính không đi đón con hả bá? Mẹ nàng xách dùm Thanh một cái văn ly. Bà nói, Chú Chính bận đi công chuyện. Nhưng tối nay, Con sẽ được gặp chú ấy. Thanh theo mẹ lên xe. Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ của nàng. Tại sao chàng lại không tới đón nàng cơ chứ? Thanh đã phải đi xe bus, Mà đi tới bến xe. Chính cũng không thèm ra đón nữa. Thì quả thực là có phần hơi quá đáng. Trên đường về nhà, Thanh đã hỏi mẹ. "Chú chính mắc công chuyện gì mà không đi đón con được hả mẹ?" "Ài, chú ấy bận suốt buổi chiều nay tại sở. Hôm chiều nay khách hàng nên chú ấy ít có thời gian rảnh rỗi lắm." Lòng của Thanh dịu lại, tự nhiên nàng cảm thấy tội nghiệp cho chú chính. Chàng chắc phải là làm việc mệt nhọc ghê lắm. Nếu không như vậy thì làm sao chính có thể không tới đón nàng cho được chứ? Xe tới gần nhà, mẹ của Thanh mỉm cười nói Nhà mình năm nay có một cây Giáng sinh rất đẹp đấy nha Do chính chú Chính mua và đặc biệt là tặng cho con đấy Thanh mừng rỡ nói Ơ, thật vậy hả mẹ? Chú Chính nói Lần này con trở về, nhà mình phải trang trí cho thực là đẹp mắt và sang trọng Nghe mẹ nói, trong lòng của Thanh rộn lên một niềm vui không tả Nàng chỉ mong sao gặp mặt người yêu ngay bây giờ và làm sao được nằm gọn trong vòng tay của chàng như hôm bữa trong bãi đậu xe, coi chớp bóng. Thanh tin chắc rằng hình bóng nàng đã ngự trị trọn vẹn trong trái tim của nàng. Những nụ hôn say đắm, đam mê ngút trời của chàng trên cái da thịt của Thanh không phải là một bằng chứng của tình yêu đó sao? Chú chính có tới ăn tối dáng sinh cùng với gia đình mình không hả mẹ? Mẹ Thanh mỉm cười, mặt của ba bừng lên một niềm vui lạ lùng chắc chắn là chuối phải tới rồi. Thành để ý giọng nói của má có vẻ nhấn mạnh đặc biệt về tiếng chước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net